Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy tác giả Lâm Địch Nhi Qua giọng đọc Tiết Mai Truyện được phát hành trước những truyện audio lương trần Solution chương 14 phần 5 Hai bạn dặm dưới đáy biển Bạch nhãn cấm cuối chạy Trên đường gặp một đồng nghiệp Đồng nghiệp chào hỏi cô Cô cũng không nghe thấy Rẽ lên lầu chạy thẳng vào phòng phẫu thuật bạch nhãn không phải em đang ở chỗ bác sĩ lãnh sao? y tá trưởng ngạc nhiên nhìn cô, Chẳng nói chẳng rằng bạch nhạn đi tới mở tủ lấy túi sách ra, tay cô run bắn không mở được túi khóa, cô bèn tức tốc quay người lấy kéo cắt đôi chiếc túi ra, cô run rẩy lấy bông hồng được bọc trong màng bọc ra rồi mở ra từng chút một, hoa hồng dây đã không còn, chỉ còn những mảnh dây đỏ. Cô đau đớn nhìn Bạch nhạn Lạnh phong xua tay với y tá trưởng đang hết sức sững sốt Rồi thận trọng bước vào trong Cô không nhúc nhích Lạnh phong hãng hốt mở to mắt Nhìn thấy những giọt máu tươi Rơi trên đám giấy Anh vội nâng mặt cô lên Cô cắn chặt môi khiến bờ môi hiện lên hai dấu máu Máu từ trong miệng rơi xuống Bạch nhạn Màu bỏ ra Anh cuốn quýt véo máu cô Cô nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng đợi dài rồi từ từ nhả răng ra Bạch nhạn, Lãnh phong đau lòng Lấy một miếng băng gạt lâu miệng cho cô Không cần phải cố gắng Không cần phải chống chọi Không cần phải là một con dáng kiên cường nữa Cô nhìn lãnh phong lãnh bậm Cảm thấy trái tim mình tan đã thành từng mảnh người cô bóng nhẹ bẩn nhẹ bẩn không cần nữa không cần học giỏi không cần ngoan ngoãn không cần tự trọng không cần cố gắng tìm cho mình một mái ấm không cần đi tìm một người mình thích không cần tham lam một hơi ấm không cần phải sống thật vui vẻ tất cả đều đã không cần nữa không có minh thiên dở theo từ phía sau Tất cả đều chỉ là vô nghĩa Trước đây Khi một mình quá khám khổ Rất muốn bỏ cuộc Cô từng nói với Minh Thiên Cô là một cánh bèo lên đên trên biển khôi Tốt hay xấu đều không cần phân biệt Minh Thiên lắc đầu cười nói Chúng ta là một Chẳng qua là bị chia thành hai nữa Nếu em không tốt Chắc chắn anh cũng sẽ không tốt Bây giờ Minh Thiên đã nhắm mắt lại rồi Không cần cô nữa rồi Cô tốt hay không tốt thì còn liên quan gì tới ai Sợ dĩ con dáng đánh mãi không chết là bởi vì nó không thể chết Nó có người thích nó, nó phải kiếm người khác Nó phải khiến người thích nó yên lòng Ấm ức tới đau, đau khổ tới đau đều phải nhận nhịn Cho dù sao lưng có bị ép tới không thể đứng thẳng dậy Chỉ cần có thể ngẩng đầu thì nó vẫn phải cười Với cô, Minh Thiên là người yêu, là anh trai, là bố, là bạn, là gia đình, là hơi ấm, là niềm hy vọng, là ngày mai. Minh Thiên không về nữa, cô không sợ hãi, không đau, cô chỉ vỡ tan, giống như bông hồng giấy, đã rách rồi thì không thể ghép lại được nữa. Bạch nhãn, bạch nhãn, bạch nhãn. Lãnh phong lay lay bạch nhạn Hoảng hốt phát hiện ra đồng tử của cô không có tiêu cử Hơi thở càng lúc càng yếu ớt Minh Thiên bị tai nạn như thế nào Cô hỏi trong vô thức Máy bay rơi Anh hơi hơi tay Muốn thu hút sự chú ý của cô Vậy thì chắc là đau lắm Cô khẽ thở dài Ánh mắt xa xăm Dừng mặt trên mặt anh rồi liệm đi Bạch Nhạn, em thở đi, thở đi. Anh vỗ nhẹ lên mặt cô. Bạch Nhạn nhìn anh chầm chậm rồi đột nhiên ọe ra một ngụm máu tươi thấm lên trên áo Lãnh Phong. Mặt cho ngực áo đỏ thẫm, Lãnh Phong đỡ cô lên rồi lấy tay áo lau miệng cho cô. Bạch Nhạn cô ngoan ngoãn gật đầu lên vai anh, Phút yên tĩnh. Bạch Nhạn Anh cẩn thận đỡ cô dạy, muốn để cô ngồi xuống. Cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở trừng trừng rồi đột nhiên cười ha ha, nắm chặt tay anh hơn hở như một đứa trẻ. Em biết là Minh Tinh lừa em mà, chị ấy không thích em, không thích hai chúng ta ở bên nhau, nên cô tình nói anh không quan tâm tới em nữa. Minh Thiệt sẽ không mặc kệ em đâu, phải không nào? Khóe miệng lạnh phong coi dược một cách khổ sở. Minh Thiên Sao anh không nói gì Bạch Nhạn, Em có nhận ra anh không Lạnh phong run run hỏi Bạch Nhạn bỗng hoảng hốt ruột tay lại Anh là ai Cô lo lắng nhìn xung quanh Minh Thiên đâu Bạch nhạc Minh Thiên không còn nữa Người bạch Nhạn rung lên hai cái trước mắt tối sầm ngại vào xuống đất quan mới nhậm chức chí khí ngùng ngục siết khan nhậm chức chủ tịch huyện vân dân cờ mở quạt, thậm chí còn không mở cuộc họp nào anh bảo văn phòng huyện bố trí một chiếc xe rồi cùng giảng đơn với mấy vị phó chủ tịch đi thị xác từng tất đất ở huyện vân trong suốt một tuần chính trong lúc toàn thể trên dưới huyện vân đều đang mỏi mắt chờ trung tâm chủ tịch huyện Khang Kiếm đã mở cuộc họp triệu tập lãnh đạo toàn thể từ cấp trưởng phòng trở lên. Mở đầu cuộc họp, Khang Kiếm đọc một bài diễn văn nhạc trong lúc toàn thể trên dưới huyện Vân đều đang mỏi mắt chờ trong tân chủ tịch huyện. Khang Kiếm đã mở cuộc họp triệu tập lãnh đạo toàn thể từ cấp trưởng phòng trở lên. Mở đầu cuộc họp, Khang Kiếm không đọc một bài diễn văn nhạc như nước ốc mà đi thẳng vào vấn đề chính. Anh đưa ra mấy kế hoạch lớn. Đầu tiên, anh muốn xây dựng một nhà hát tiên tiến nhất ở huyện Vân. Huyện Vân là quê hương ca kịch, đây là một ưu thuế. Bây giờ nghệ thuật truyền thống đang được ưu chuộng, người hâm mộ việc kịch ở mọi miền đất nước đều không ngại đường xa xa xôi lặn lội tới huyện Vân tham quan. Anh muốn mở rộng ưu thuế này, xây dựng nhà hát, mở lớp đào tạo việc kịch, diễn các vở kịch kinh điển, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Dựa vào ưu thế này để thúc đẩy ngành du lịch và dịch vụ của huyện Vân. Xem một vở kịch chỉ mất một buổi tối, làm thế nào để du khách lưu lại dài ngày? Khang Kim nói, huyện Vân non xanh nước biết sông Hồ dày đặc, cây cỏ tươi tốt. Nếu khai thác một phần đa du lịch nông nghiệp ở khu vực ngoại thành huyện có thể giải được những vấn đề này. Hiện giờ, ở thành phố đa mốt du lịch nông trại, Mùa xuân ngắm hoa cải, hoa đào mận cực rõ Mùa hè ngắm biển lúa vàng mênh mông Mùa thu vào vườn hái quả Mùa đông rập tiết tiềm mai Loại đào thêm mấy trăm mẫu ao cá Cho người thành phố du lịch theo kiểu tự túc Học người xu buôn cần câu để tu thân Những dự án này đều sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả Vốn đầu tư không cần quá lớn Đợi tới khi kinh tế có toàn huyện tiến thêm một bước Sẽ tăng cường thu hút đầu tư để ní mạnh công nghiệp. Cuối cùng Khang Kiếm nói, trong vòng 3 năm kinh tế huyện vân phải đứng đầu trong bản xếp hạng của Tân Giang. Mối cán bộ có mặt tại cuộc họp được bừng bừng nhiệt huyết trước bản kế hoạch của Khang Kiếm, đó không phải là những mơ ước hoài hảo huyền mà thật sự là lợi ích có thể nhìn thấy trước mắt. Nhưng trước đây, tại sao không ai nghĩ tới? Xét cho cùng, thì lãnh đạo trẻ tuổi từng trải sự đời đúng là nhìn xa trong rộng. Mấy vị giám đốc sở du lịch, sở văn hóa, sở dây xây dựng có mặt tại hiện trùng đều gỗ ngực cam đoan với Khang Kiếm rằng sau khi tan họp họ sẽ đưa ngay bản kế hoạch này lên đạo lịch công tác của năm nay. Về vấn đề tiền vốn, tôi sẽ làm việc với cấp trên mọi người cứ mạnh dạng thực hiện. Khang Kiếm uống một ngụm trà cho ngọt giọng, tâm trạng sục sôi. Lần đầu ra mắt của Chủ tịch Khang, Coi như đã thành công rực rỡ Bộ tối trở về nhà khách Huyện ủy gọi điện cho Bạch Nhàn. Tâm trạng của xếp khang cực kỳ khoắn khởi Nói gì thì nói Huyện Vân tuy là một huyện nhỏ Nhưng tới đây làm việc Có thể tự mình làm chủ Không phải kiên dạy đủ thứ như trước đây Điều có thể khiến nhiệt huyết anh dân trọng Điều duy nhất không thỏa mãn là tối đến không được ngắm và ôm bà xã nên hơi lạnh lẽo. An và Bạch nhạn vẫn còn đang tân hôn mà lại chẳng được má áp môi kề, cách xa nhau mấy trăm km sao có thể không nhớ nhung? Buổi tối nằm cùng mình trong chăn, buông điện thoại với bà xã, miễn cưỡng có thể bù đắp bằng một chút nhớ mong. Sau khi nhấc máy đầu tiên, Bạch nhạn sinh nhũn nhiễu Một hồi, sau đó báo cáo với anh mọi chuyện xảy ra trong ngày. Tiếp đó, anh cũng nói qua lo của chuyện của mình. Bạch nhạn còn quá trẻ. Công việc của anh nặng đề, khô khang và nhiều áp lực. Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cô. Xong phần công việc, họ sẽ tự động hạ nhỏ âm lượng. Những lời nói ra lúc này, nếu người ngoài nghe được sẽ cực kỳ kinh khủng và vớ vẩn. Khang kiếm, anh nhớ em không? nhớ chứ? nhớ chỗ nào? chỗ nào cũng nhớ. Anh nhớ không chịu nổi nữa thì phải làm sao? máu huyết Khang kiếm soi trào. Anh sẽ hôn lên ảnh của em. ảnh lạnh lắm, có gì để hôn đâu? Thế thì anh dồn tinh lực để dành lúc về Tân Giang hôn luôn một thể. Cái đó mà cũng để giành được ác Bạch nhận tò mò hỏi Khang kiếm há hốc miệng thở dốc Không còn lời nào để nói Cúp máy rồi Xíu cao mới lăn lộn trên giường chán chê Mới có thể xu đi cái bóng rừng rực trong người Tính ra thì anh đã sắp xếp đến viện Vân được 10 ngày rồi Cuối tuần này nhất định phải về Huyện Vân Nếu không anh sẽ phát điên mất Hôm sau Khang kiếm xử lý công việc xong Thầy dẫn đơn nói buổi tối chưa có kế hoạch gì. Anh gật đầu rồi gọi điện cho bà Bạch Mộ Mai. Cũng nên tới thăm bà ta một lát, vì công việc mà cũng vì việc riêng. Nhận được điện thoại của hàng tím, bà Bạch Mộ Mai không chút ngạc nhiên. Họ hẹn nhau cùng ăn tối ở một nhà hàng kế bên khu tập thể văn hóa. tiết trời vào mùa xuân, bà Bạch Mộ Mai bèn cởi áo lông dày để mặc một chiếc áo khoác chiếc eo. Cổ quấn khăn hoàng, tóc xõa dài, trông rất phong tình Sao lại muốn tới huyện vân làm việc? Bà hỏi bằng vẻ mặt không chút cảm xúc thần sắc của bà không được tốt lắm Người cũng mệt mỏi chứ không được nũng nịu điều đà như thường ngày Điều chỉnh công tác bình thường thôi Không nói nhiều tới những chuyện khác hang kiếm hỏi bà muốn rượu vang hay rượu trắng Uống nước ép trái cây đi Bà Bạch Bộ Mai gọi ông chủ là một đi nước ép đu đủ. Đu đủ dưỡng da trắng sáng, nhìn gương mặt được chăm sóc chỉnh chu của bà Bạch Bộ Mai. thang kiếm thầm nghĩ, bà ta thật biết cách chiều chuộng bản thân. Hiện Vân muốn thành lập một trung tâm đào tạo việt kịch. Bà là nhân vật tiến tâm trong giới việt kịch. Khả năng kêu gọi lớn, bà có thể tới đó làm chủ nhiệm trung tâm hay không? Khang kiếm hỏi. Tôi? Bà Bạch mộ mai nhướng đôi mắt phượng hẹp dài. Trong tôi có ra dáng quan chức hay không? Cậu tìm người khác đi, tôi phải đi diễn. Rồi còn phải quản lý công ty tổ chức sự kiện nữa. Tôi không muốn hao tâm tổn sức cho việc đó. Nhưng chẳng phải bà đã nhận chức cố vấn cho đoàn việt kịch của tỉnh sao? Công ty tổ chức sự kiện của bà ở huyện Văn tội gì phải mật chốn. Đôi nơi như vậy, hồ lao của trung tâm đào tạo không ít hơn tiền lương làm cố vấn của bà đâu. Làm việc quan trọng là phải có hứng, tôi không bận tâm tới chuyện tiền bạc. Bà Bạch bộ mai tao nhã, nhận đi xin tố đu rượu từ tay ông chủ quán rồi nhấp một ngụm. Hơn nữa cậu đã ly hôn với Bạch nhàn rồi, tôi không cần phải lấy lòng cậu làm gì. Khang Kim thoáng ngạc nhiên giọng điệu bà nghe như đang tức tối Vì anh đi hôn với Bạch Nhạn. Có thể nào Tôi hẹn bà ra đây Thật sự là muốn nói một chuyện Tôi và Bạch Dạng sắp tái hôn rồi Bà Bạch mộ mai nước mắt Nhìn anh một lúc rồi thông thả ừ một tiếng Bố mẹ cậu đồng ý rồi Khang Kim gật đầu Dĩ nhiên còn bà bà bạch mộ mai nửa cười nửa không chu chát nói ý kiến của tôi không quan trọng tin nhắn chúc mừng năm mới nó gửi cho tôi cũng là gửi là từ tin nhắn của người khác còn không thèm xóa tên của người đó ở phía cuối đi tôi già rồi còn nó đã đủ lông đủ cánh không cần đến tôi nữa nó cho tôi làm xấu hổ đương nhiên không cần bận tâm tới tôi Hàm ý thật sâu xa, khang kiếm chấp mắt liên tục đầy sửng sốt Không phải đâu, Bạch nhãn nghĩ tất nhất bà nhiều việc nên không muốn làm phiền bà Bà Bạch muốn mai sưa tay Đừng nói nữa, nó do một tay tôi nuôi lớn, lòng giả nó thế nào Tôi đều biết rõ, nó hận tôi, tôi cũng chẳng bao biện cho mình Bạch nhạn nói Cái cắt được là cuốn rúng Cái không cắt được là tình máu mũ Với cô ấy Bà mãi mãi là mẹ Nếu được lựa chọn Nó thà một coi còn hơn có người mẹ như tôi Khang kim ngỡ ngàng Tối nay bà Bạch mộ mai như một người hoàn toàn khác Khiến anh hoàn toàn bất ngờ Họ lặng lẽ ăn cơm Ăn xong bà Bạch mộ mai liền đứng dậy ra về Trước khi còn thanh toán hết tiền Khang Kim không hề biết, hôm nay bà Bạch Bộ Mai nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh viện, bác sĩ chứng đoán bà có một khối ưu ác tính trong ngực. Bà cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người, tất cả mọi thứ đã từng thân thuộc với. Bà trong cuộc sống đều trở nên xa lạ và nhạt nhòa. Thảm hoa vàng đốt xưng nổi rộ dưới lầu, món ăn vật thâm nước ngũi trong ngõ nhỏ, quần áo, đồ trang sức. Nước hoa và túi sách trong tủ kính trưng bày Cả tiếng rau hàng réo rắc rộn rã của người bán hàng rong Những người đàn ông đẹp trai đôi mắt nhìn theo bà trên phố Dường như trong khoảng khắc ấy họ đều quay lưng lại Ai phong bỏ đi, không cho bà một cơ hội nào để thương lượng Bước bà lại trong cô đơn, cô độc, tuyệt vọng và bất lực Nhưng lại không thể làm gì khác Bác sĩ yêu cầu bà lập tức nhập viện để mổ, nếu không tế bào ung thư lan trọng, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong thời gian đó sẽ không thể tránh được việc phải chấp nhận hóa trị và xạ trị liên tiếp, thuốc uống từng phóc như cơm bữa. Một người phụ nữ cạo trọc đầu, xấu xí, ngực mang một vết sẹo đáng ghê tởm thì còn đâu là xinh đẹp, còn đâu là tự tin. Làm sao có thể đứng trước mặt đàn ông mà yêu kiều cởi bỏ xiêm y, bà từ chối điều trị. Phụ nữ giống như một đóa hoa, chỉ nên một lần tàn úa sau khi đã nở rộ, không nên rụng rơi từng cánh, như vậy thì quá tàn khốc. Thật nực cười biết bao! Sau khi rời khỏi bệnh viện, bà không nghĩ tới những người đàn ông đã đi qua ngang đời bà. Bà chỉ nghĩ mãi tới đứa con gái đó đoạn tiệc quan hệ mẹ con với bà, làm thế nào cũng không thể hâm nóng lại quan hệ được. Có lẽ nó là cốt nhục cắt ra từ người bà cho nên mới thân thiết như vậy. Ngồi trong quán ăn, Khang kiếm hút một điếu thuốc, nhớ ra Bạch nhàn đã từng nhắc tới khu tập thể văn hóa mà cô ở lúc nhỏ, anh bèn rõ bước đi tới đó. Cánh cổng hen rỉ lan lộ khép hờ, anh hằng hôn hắt lên mấy gian nhà bằng mái phía bên trong. Tháng 2, nhiệt độ còn rất thấp, ngoài cổng không một bóng người. Anh bước qua cổng, vừa dạ một vòng quanh sông bóng rổ, củ nát thì liếc. Thấy trong căn nhà đang chật kín người, trong đó còn có mấy quân nhân mặc đồng phục không quân màu xanh da trời. Anh thoáng chau mày, màu này nhìn rất quen. Đúng là ông trời không có mắt, thằng bé ngoan ngoãn như thế, sao nói đi là đi luôn chứ. Một bà lão tóc hoa râm vừa đi vừa lau nước mắt. Bác ơi, nhà họ xảy ra chuyện gì thế ạ? khang Tiến bước tới hỏi. Bà cụ ngẩng đầu nhìn khang Tiến rồi lắc đầu tham vãn. Đứa con trai phi công của nhà họ thương diễn tập gì gì đó chết rồi. Thì thể cháy tan thành trò không thể nhận ra được. Bọn họ vừa đi giữ tang lễ trong quân đội về. Ôi, thật là đáng thương. Khang kiếm bỗng thấy ớn lạnh. Cậu ấy, cậu ấy có phải là thương Minh Thiên không à? Ừ, là thai Long Phượng, một đứa tên Minh Thiên, một đứa là tên Minh Tinh. Tôi thấy cậu lạ lắm, cậu là... Khang kiếm vẽ tay với bà cụ, rồi quay người chạy ra ngoài Ra khỏi sân khu tập thể, anh gọi điện cho giảng đơn Mau chuẩn bị xe, tôi phải về Tân Giang Nhưng vẫn quá muộn Đêm tối đen như mực, tuyết sưng xe lạnh Đứng trước giường bệnh, Khang kiếm chỉ thấy bạch nhãn đang nằm Mặt cá không còn một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên Không biết là đang ngủ say hay đang hôn mê, Tim anh như bị con dao heo rỉ lóc ra từng miếng ngột Anh rã rời không thốt lên lời Dưới chân trao đảo Lúc cưới người dám chân cho cô Anh phát hiện tay cô đang ngắm chặt lại Anh nâng tay cô lên thoáng nhìn ra mẫu giấy vụn màu đỏ Đừng đụng vào Lãnh phong đứng bên cạnh gọi lên tiếng vẻ mặt thách thọm. Ai mà đụng vào Thì cô ấy sẽ liều mạng với người đó như thế Uống phải thuốc lắc vậy Vừa rồi mới đi một mũi an thần Nên khó khăn lắm mới yên tĩnh lại được đấy Đó là bông hồng giấy đã rách tan Khang kiếm đã nhận ra Trên mặt cô không hề có vết nước mắt Mà chỉ có trắng bệt đáng sợ Khóe mặt trời ra như một đứa trẻ Đang giận giỏi Khang kiếm hút về mặt cô bác sĩ lạnh chúng ta nói chuyện một chút lạnh phong gật đầu họ cùng đi ra khỏi phòng bệnh thang kiếm cẩn thận tắt đèn đi liễu tinh và giảng đơn đứng trên hành lang thương minh tinh thẳng thốt dựa vào một góc liễu tinh chạy tới phòng phẫu thuật đúng lúc Bạch Nhạn ngất đi chỉ một lát sau Bạch Nhạn đã tỉnh sau đó thì thẩm thờ ngỡ ngơ nhìn đám giấy đỏ trong tay Ai đến gần cô được co rứng lại như nhìn thấy thú hoang vẻ rúng ra trên mặt khiến người ta vừa thương xót vừa đau lòng Xếp Khang liều tinh nhìn Khang Kim Không biết phải an ủi âm như thế nào Bạch nhãn mất kiểm soát đến mức này lại là vì người đàn ông khác Chắc chắn trong lòng Xếp Khang chẳng dễ chịu chút nào Khan Kim khẽ gật đầu, viết mắt về phía thương mương tinh tôi mẹ tôi nói đây là đồ anh ca tôi để lại cho con bé thì nên đưa cho nó cho nên tôi mới đến đây ai về cô ta lại yêu đuối như vậy dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của khang kiếm Thương minh tinh run run đưa ra tập nhật ký và album ảnh cho anh khang kiếm lật lật vài trang rồi hỏi nhà cô hiện giờ thế nào rồi Bố mẹ tôi vẫn ổn Bên quân đội đã cấp tiền tử tức theo tiêu chuẩn cao nhất Anh tôi được không tặng liệt sĩ Bọn họ nói sẽ trợ cấp cho bố mẹ tôi tới lúc qua đời Cậu giảm, khang kiếm quay sai Cậu và cô Liễu đưa cô ấy ăn cơm Rồi bố trí cho cô ấy nghỉ ngơi Lúc nào về huyện văn, Cậu tới sở lao động xem có việc nào thích hợp Thì sắp xếp cho cô ấy Xếp Khang, anh vẫn còn chưa ăn cơm đâu Dẫn đơn châu mài nhắc nhở Khang kiếm xu tay cười khổ Đi đi Lúc này sao anh có thể nuốt nổi thứ gì Cổ họng anh đã tắt nghẹn tới mức không thể hít thở được rồi Có phải gì muốn trừng phạt anh Vì lúc đầu anh đã lấy vật nhãn với động cơ không tốt cho nên ông trời muốn cố tình sắp đạt hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác. khi vượt qua những trở ngại trước tiên, anh đã từng nản chí, đã từng lo lắng, nhưng trong lòng anh luôn le lói một tia hy vọng. ngay cả lúc bị song quy, anh vẫn có thể kiên định tin rằng hạnh phúc sẽ đến với họ. bây giờ anh có dám quả quyết anh có thể mang lại hạnh phúc cho bạch nhạn không? kỳ thường minh thiên vật vì bạch nhạn mà đánh nhau với anh. Dù nẻ trái anh đã rất lâu, nhưng việc tương lai của thương Minh Thiên, cô chủ động đến năn nỉ anh Anh đã ý thức được tầm quan trọng của cậu ấy với Bạch Nhạn Tuy rằng tình cảm này không liên quan đến tình cảm nam nữ, nhưng cũng ít nhiều khiến anh cảm thấy chua xót Anh anh thầm thề với chính mình, anh nhất định sẽ yêu Bạch Nhạn rất nhiều, rất nhiều Nhiều tới mức có thể che lắp đi hình ảnh của thương Minh Thiên Anh tưởng rằng anh và Bạch Nhàn đã thân thiết đến mức ấy, đã kết hợp đến như vậy, thì anh sẽ là người độc nhất vô nhị mà cô yêu. Hình như anh đã nhầm. Lãnh phong đưa khan chiếm tới văn phòng của mình, rồi lấy ra một tập bệnh án. Khoa thần kinh Nhìn thấy tên Hoa viết lên tờ bệnh án mặt khang kiếm thoát tái nhận đi sắc mặt lạnh phong rất nghiêm nghị anh khang mặc dù bản thân tôi cũng không thể chấp nhận điều này nhưng đó là sự thật bạch nhàn đã suy sụp cô ấy đã khép kín bản thân lại không nhận ra người quen cô ấy chỉ sống trong thế giới của riêng mình dần dần Cô ấy sẽ mất đi khả năng tự chăm sóc loại bệnh này chính là một dạng bệnh tâm thần." Giọng Khan kiếm khẳng đập. "Bệnh này có thể chữa khỏi không?" "Tôi đã hỏi chuyên gia rồi, không có phương pháp điều trị khỏi 100%. Thông thường là vì bệnh nhân không thể nào đối diện với sự cố bất ngờ nên trốn tránh hiện thực, giống như một con ốc sên hoảng sợ rụt đầu vào vỏ." Trừ khi tự cô ấy bước ra khỏi thế giới ấy, nếu không thì phải dùng thử biện pháp kích điện lên não xem thế nào. Không được, Bạch Nhạc chỉ là nhất thời gặp phải cú sốc quá lớn chứ không phải là bệnh tâm thần gì hết. Cô ấy phải khỏe lại thôi. Khang kiếm co tay thành nắm đắm ra sức lắc đầu trong lòng lạnh giá. Lạnh phong miếng môi nhìn khang kiếm. Tôi đã đọc nhật ký thương Minh Thiên Viết cho Bạch Nhạn Đối với cô ấy Có thể nói Minh Thiên là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống Đây không phải là Cú sốc thông thường Có thể cả đời của ấy cũng không tự thoát ra được Anh sai rồi Khang kiếm nhe mắt lại Trước đây thương Minh Thiên đúng là tất cả Đối với cô ấy Nhưng bây giờ và sau này Cô ấy có tôi Cô ấy sẽ không bỏ đi quá xa đâu Anh định làm gì? Tôi sẽ không để cô ấy phải vào viện tâm thần đâu. Tôi muốn đưa cô ấy về huyện văn, về nhà. Lãnh Phong cười nhẹ. Chỉ sợ cô ấy không cho anh lại gần. Đó là chuyện của tôi. Hôm nay đã làm phiền bác sĩ Lãnh rồi. Anh lịch sự bắt tay với Lãnh Phong rồi đi về phòng bệnh. Bạch nhạn vẫn đang ngủ. Thằng Kim ngồi xuống giường Tay nắm lấy tay cô Bàn tay mảnh mai mà anh quen thuộc Giờ lạnh giá vì mất máu móng tay màu hồng Phấn lắm lắng giờ trở nên nhạt nhợt Anh nâng bàn tay lên Môi rồi khôn nhẹ lên đó Bà xã Làm người không thấy quá ít kỷ Anh mới đi có 10 ngày Mà em đã trừng vào anh thế này sao Em nhớ cậu ta như vậy Em ở chỗ nào. Em thích nói với anh nhà chúng ta đẹp đến thế nào. Phòng khách to cho con mình tha hồ đạp xe. Nếu có thể em muốn sinh hai đứa. Em còn nói anh lớn hơn em, sau này già rồi em sẽ đẩy xe lăn cho anh, đánh răng giả hộ anh, dắt anh đi dạo trong công viên. Những lời này em nói còn giữ hay không? Hàng mi dài của bạch nhạc thẻ rung Bà xã, trong lòng em thương Minh Thiên rất đặc biệt Anh không tranh giành với cậu ấy Nhưng anh có thể thay cậu ấy thương yêu em Không có Minh Thiên, em vẫn còn có anh Những gì cậu ấy làm cho em, anh cũng có thể làm được Em đừng có trẻ con nữa được không? Thật ra nếu trong lòng em có hình bóng một người Dù người đó có ở đâu Em cũng đều có thể cảm nhận được tình yêu thương của người đó Thiên đường cũng chỉ là một địa điểm mà thôi Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tới đó Chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy Cùng lắm lúc đó, anh và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng Có được không em?